Video truyện kiếm hiệp chương Vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 14 sa mạc nhất hùng Của tác giả Tư Mã Tử Yên Diễn và đọc chương vụ Quang Sơn Nguyệt lúc này thở dài nói Thấy ngu huynh lại hiểu được gì Nhiều hơn hiền mũi hay sao Chúng ta đành dậy Biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu Rồi sự việc càng ngày càng diễn tiếng Cũng có lúc chúng ta sẽ hữu tượng tận thôi Chàng trầm giọng rồi nói tiếp, đừng nhắc lại chuyện này nữa, hiền muội sự tình tới đâu chúng ta ứng phó tới đó. Lạc Tiểu Hồng thức ngộ, chẳng hỏi gì nữa. Quanh mình nàng có lữ vô quý, có tồn thất. Những người đó có thể nghe được chuyện bí mật về những bản phong thần, phong ma hay gì đó chăng? quan Sơn Nguyệt phải im bạc, lại còn thức tỉnh cảnh giác nàng. Lẽ nào nàng không hiểu tầm quan trọng của sự tình mà còn hỏi tới? Lữ dâu quý đứng bên ngoài buộc miệng thở dài hỏi. Hoàng Sơn Nguyệt nhìn lão rồi hỏi. Chưởng môn có điều chi lo ngại? Lữ dâu quý cất giọng trầm buồn rồi đáp. Nào có điều gì đáng lo nghĩ đâu, hoàng thiếu hiệp. Chẳng qua lão phu nhận thấy mình hết sức vô dụng. Gặp cừu nhân trước mặt mà chẳng làm gì được. Như vậy còn dám xưng mình là chưởng môn nhân một phái gió nữa hay sao? Quang Sơn Nguyệt có phần nào ấy nấy, chàng nhận thấy trong câu nói của lữ dù quý, có ngụ ý quán hận, nhưng chàng biết làm sao hơn. Khi sự việc có liên quan đến chàng, luôn cả những bằng hữu của sư phụ chàng, thì chàng đâu có thể tự tung tự tác, làm một việc trái ngược với chủ trương, dời chí nguyện của bao nhiêu vị tiền bối, và làm như vậy chỉ để thỏa mãn niềm thù hận của một người. Mà người đó không mãi mãi liên hệ đến chàng Cũng như đến cả những vị tiền bối Dù người đó là một chữ môn nhân Dù người đó thuộc chính phái cũng thế thôi Người đó vẫn là kẻ lạ đối với chàng Chàng không thể thỏa mãn một niềm riêng của một kẻ lạ Để quỷ bỏ hoài vọng của bao nhiêu người trong đó có chàng Chàng thở dài rồi nói Có lẽ trưởng môn hiểu lầm tại hạ rồi đó Không hạ sát nàng để báo thù cho quý phái thật ra điều đó làm cho tại hạ khổ tâm vô cùng. Mà dù không có mối thù với quý phái, đối với nàng, nàng vẫn phải bị diệt trừ. Bởi cái tâm của nàng quá hung, cái ý của nàng quá ác, tại hạ không thể buông tha nàng một cách dễ dàng như vậy. Nhưng chữ môn có biết đâu, sự an nguy của nhiều bằng hữu trên giang hồ có liên quan đến nàng. Nếu hạ sát nàng bây giờ thì bao nhiêu người sẽ chết vì cái chết của nàng. Hoặc gặp tai quả phi thường. Lữ vô quý giật mình. Toàn nói gì đó. Lưu tầm thái bỗng bước tới trận lời. Chữ môn nhân bớt tớt phải hỏi gì thêm nữa. Lệnh chủ bao giờ hành sự cũng thận trọng. Lữ vô quý thở dài một hơi. Gió thu bắt đầu thổi mạnh. Trước dòng cửa của đại tán quang. Một biên ải quan tàn. Giữa đêm thu canh vắng. Vẽ tiêu sơ càng làm não lòng người, nhất là những ai mang nặng niềm tâm sự, cảm thấy thề lương xâm chiếm tâm tư càng phúc càng thấm thiết. Trước cửa ải, năm người vẫn còn đó, dù đối phương đã đi từ lâu rồi, có lẽ đã đi xa lắm rồi. qua sơ Nguyệt tròn tay lên cổ của Minh Đà thì thầm to nhỏ, như đôi tri kỷ cách xa nhau thời gian lâu, kể lễ cho nhau nghe những điều tao ngộn. Minh Đà hoạt lắc lắc hoạt gật gật chiếc đầu Ngôn ngữ của con vật là lắc và gật xong chủ nhân vẫn hiểu ý của nó như thường Lữ dù quỷ cất đôi chân nặng nề như đeo đá Chậm chậm bước về con ngựa của lão Dắt nó đến trước mặt của quan Sơn Nguyệt Rồi trầm buồn thốt Lão phù xin cáo từ lệnh chủ quan Sơn Nguyệt ngấn đầu lên hỏi Chữ môn định đi đâu Lữ dâu quý thở dài nói Đừng gọi Lão Phu là trưởng môn nữa lệnh chủ Lão Phu còn mặc mũi nào xưng mình là người lãnh đạo một môn phái Đệ tử bị người ta sát hại Lão Phu bất tài không báo thù cho chúng Chỉ nuốt căm hờn Dương mắt đứng nhìn cựu nhân ung dung bước đi Như vậy còn xứng đáng lãnh đạo ai nữa chứ Việc làm trước tiên của Lão Phu Từ bây giờ là thu nhặt thi hài các đệ tử xấu số tìm cách đưa về Trung Nam, an tán sông xuôi. Sau đó lão phù đóng kính sơn môn, sống âm thầm bên cạnh các ngôi mộ, vĩnh viễn xa rời nhân thế. Hoàng Sơn Nguyệt dội an ủi nói, mà người đành là quý, sáu người cùng chết một lượt hẳn là một biến cố phi thường. Sông cái tàn đó đem so với đại sự của phái Trung Nam chẳng thấm vào đâu Bởi từ xưa đến nay có môn phái nào lại không có lúc phải hy sinh một vài đệ tử để bảo tồn danh dự chung Trung Nam phái từ nhiều năm qua rất có thình danh trên chốn giang hồ Há gì một cái chết của một vài người mà chướng môn lạnh lòng bỏ phế danh dự của môn phái mình chứ Lữ vô quý cuối đầu thấp giọng nói Không lạnh lòng sao được Lệnh chủ khi lão phu nhận ra mình bớt tài và mối thù kia cầm như không có hy vọng báo phục Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Tại sao chủ môn không định đi theo tại hạ một thời gian Biết đâu trong khoảng thời gian đó chủ môn có thể báo thù phục hẳn Rồi sau đó chấn chỉnh Sơn Môn lấy lại phong độ của ngày xưa cũ Lữ dự quý chớp mắt nói Lệnh chủ chỉ thị cho lão phu như thế nào quan Sơn Nguyệt nghiêm lệnh nói: "Cái tiếng chỉ thị đó tại hạ làm sao dám nhận chứng môn? Có điều tại hạ nhận thấy, giả như chứng môn bằng lòng theo tại hạ trong chuyến Tây hành này, chứng môn có nhiều hy vọng thu hoạch lợi ích. Tuy nhiên tại hạ không dám cưỡng ép chữ môn, nếu chứng môn không bận chuyện gì quan trọng cần phải trở lại Trung Nam thì thiết tưởng chứng môn nên cùng tại hạ đăng trình." Lửng vô quý trầm ngâm trong giây lát, đoạn lên tiếng: nói. Chắc có lý do gì lệnh chủ mới định đi Tây Hành Cũng phải không? Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười Lý do thì Tại Hạ cũng chẳng biết như thế nào mà nói Bất quá Minh Đà cáo tố với Tại Hạ một điều Do sự cáo tố đó mà Tại Hạ phải làm một chuyến diễn hành về hướng Tây Nam Chẳng những riêng lữ vô quý ngạc nhiệt Mà đến cả Lạc Tiểu Hồng Lưu Tạm Thái và Tôn Thất cũng sửng sướng Hoàng Sơn Nguyệt cười nhẹ nói Minh Đà là một con linh thú rất hiếm có tại miền Tây Vực. Gia sư nuôi dưỡng nó từ lâu, nó có linh giác nhận ra người và viết. Tiếc một điều là nó không có biết nói tiếng người. Ngoài sự nhẫn nại chịu đựng, ngoài cái tính trung thành của nó ra, nó còn hơn đồng lõi ở chỗ ngửi cái hơi hướng của ai rồi. Dù người đó có xa nó bao nhiêu năm, gặp lại nó, nó nhẫn giận ra như thương Và nó còn hướng dẫn một cuộc tri tầm người đó. Cho nên đừng ai mong trốn khỏi nó. Dù trốn tận hải giác thiên nhai nó cũng tìm ra được. Lữ dù quý tỏ ra tán thưởng phi thường gật đậu nói. Lão vô từng nghe người ta ca tụng giống lạc đà tây dực. Có linh tánh không kém lòi dưỡng. Rồi lão nói tiếp. Thế ra lệnh chủ định tri tầm tung tích một người. Người đó là ai thế? Hoàng Sơn Nguyệt Điểm Phớt nụ cười nói Ngoài khổng linh linh ra còn ai khác nữa đâu Bại nơi tai của tại hạ Chắc chắn nàng sẽ tìm về trưởng phu của nàng báo cáo điều đó Và thúc giục hắn ta màu màu báo thù cho nàng Chúng ta theo dấu nàng tìm đến phi lạc đà Như vậy không gặp hắn hơn là cứ đứng dẫn dơ ra Quanh quẩn nơi này chờ hắn đến Lữ Dù Quý im lặng một lúc Chưa có ý kiến gì Lạc Tiểu Hồng cao hứng vô cùng, còn Lưu Tâm Thái lại sợ hãi. Tùng thất thì đương nhiên là tùy theo quyết định của Lữ Vô Quý. Lưu Tâm Thái do dự một chút, đoạn lần kiến thống. Lệnh chủ quyết định như vậy, tại hạ thấy có phần nào mạo hiểm đâu. Quang Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt mới. Kỳ hạo thất ước, đúng như Khổng Linh Linh đã nói, là vì một việc vô cùng quan trọng. Tại Hạ có cảm tưởng là việc đó liên quan đến Tại Hạ Liên hệ lớn lào có thể ngoài chỗ nghĩ của Tại Hạ Mà chính Tại Hạ cũng đang lo lắng về điều đó Cho nên bằng mọi giá Tại Hạ phải đến gặp hắn Để biết rõ sự tình Một ngày nào Tại Hạ chưa truy nguyên ra sự tình đó Là Tại Hạ vẫn còn mang nặng niềm thắc mắc Tầm từ khó an tịnh được Đây chính là một cơ hội tốt Lưu Huynh à Bỏ qua cơ hội này, cầm như suốt đời khó có dịp mai thứ hai, và như vậy là ân hận cho tại hạ lắm. Chàng dừng lời lại, nhìn Lưu Tam Thái rồi trầm giọng nói tiếp. Giả như Lưu Huynh nhận thấy bớt tiện cho mình, thì không nên tham gia công cuộc của tại hạ làm gì. Bởi dù sao Lưu Huynh vẫn là người ngoài, không can hệ gì đến sự việc. Tới cũng hay, mà lui cũng chẳng sao. Lưu tam thái nào phải con người khiếp nhược sợ nguy hiểm mà rút cổ co đầu Y khoát tay lắc đầu đáp gấp Lệnh chủ xem thường lưu tam thái này quá rồi Đành rằng Tài Hạ là một tiểu tốt vô danh trong giới giang hồ Xong ít ra tại Hạ cũng có một con tim, một bộ ốc biết suy nghĩ hợp đạo lý Thuận chính nghĩa, biết phân biệt nẻo tà mà tránh, đường tránh mà nói Cho nên nhận thấy lệnh chủ là bậc can trường nghĩa khí Tài hạ tình nguyện đi theo Đã đi theo rồi Khổ cực hay gian nguy Dù có chết cũng không hề than quán Khi nào tại hạ Thấy nản mà lùi Chờ cái phước mà lướt tới chia phận Bất quá tại hạ có ý kiến như vậy thôi tại hạ nói lên là để lệnh chủ quan tâm Đề phòng mọi bất trắc Quang sư Nguyệt mỉm cười nói Đà tạ Lưu Quynh Cũng có lòng mến phục Nhưng gặp việc thì phải làm Dù biết rằng nguy hiểm cũng phải làm Lưu Huynh à, cần gì phải suy nghĩ chứ Lưu Tâm Thái lên tiếng nói tiếp Gió lâm ngày nay đang trải qua một cuộc phong ba Sự an ninh của giang hồ do nơi an bại của lệnh chủ Ngoài lệnh chủ ra còn ai dám đảm đương đại sự Do đó lệnh chủ phải trân trọng lấy mình Giả như lệnh chủ có bề nào thì kỳ vọng của mọi người trở thành tuyệt vọng Quảng Sơn Nguyệt nhớt nụ cười khổ rồi nói Lưu Vân xem Tại Hạ quá trọng rồi, thật ra thì Tại Hạ đã bị lôi cuốn vào dòng. có muốn rút lui cũng không làm sao được. Đừng nói chi Tại Hạ đến cả Lạc cô nương và Lưu Vân vẫn không tránh khỏi liên hệ, có đều ít quan trọng phần nào vậy thôi, bởi lẽ đơn giản nhất là tại Tịch Dương Trang, ngài ấy Kỳ Hạo đã chứng kiến Lạc cô nương khiêu khích Hồ Hải Dĩ Tổ và Lưu Quynh có mặt bên cạnh khác nghĩ tiền bối. Dù muốn dù không, Lạc Cô Nương và Lưu Huynh cũng phải bị hắn xem như là kẻ đồng minh, trồng cách chống đối lại hắn. Lưu Tâm Thái trầm lặng hơi lâu chưa nói câu gì. Lạc Tiểu Hồng dương tròn đôi mắt rồi hỏi. Mình đến đó có gặp mẹ và dì dưỡng của tôi không, quan Đại ca? qua Sơ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Ngu Huynh nghĩ rằng chúng ta có hy vọng gặp uh, các vị tiền bối đó tại địa điểm chúng ta sắp đi đến. Lữ Dư Quý chẳng hiểu họ đề cập đến những ai Và về chuyện gì Ông dội hỏi Lệnh chủ nói gì Lão Phu nghe ra không hiểu gì cả Chắc là một sự bí mật nào đó quan trọng lắm Chẳng hài lệnh chủ có thể cho Lão Phu biết đại khái hay không Quang Sơn Nguyệt lắc đầu nói Chữ môn lượng xét cho Hiện tại tại Hạ chưa dám tiết lộ một điều gì Bởi lẽ chứng tại Hạ cũng chẳng minh bạch cho lắm Có thể là sau khi đi đến nơi đó rồi Chữ môn sẽ hiểu được Chuyện như thế nào và những chi tiết Tuy nhiên tại Hạ cũng cần Nói rõ cho chữ môn biết trước Là trong chuyến diễn hành này Chúng ta sẽ gặp dữ nhiều lành ít đó Lữ vô quý thở dài nói Lão Phu xem mình như kẻ đã chết chờ chôn Thì còn sợ gì nguy hiểm nữa chứ Lệnh chủ Bất quá Lão Phu tự hỏi mình Có thể làm điều gì hữu ích cho lệnh chủ Hay lại phải gây phiền lụy cho lệnh chủ lưu tâm chiếu cố đây? qua Sơn Nguyệt bật cười rồi thẳng thắn nói. <cười> chữ môn khiêm nhượng quá đó rồi. Chứ trong chuyến đi này có chữ môn theo chắc chắn là chữ môn sẽ tiếp trợ cho tại hạ một cách đắc lực đó. Chàng ngừng lời lại một chút rồi ngưng giọng nói tiếp. Ngoài ra có thể trong một ngày nào đó khi đại cuộc cần một số nhân vật quan trọng để có đủ người ứng phó với tình hình. Tài hạ phải kêu gọi đến sự liên trợ của các môn các phái. Lữ dư quý trầm ngâm một lúc rồi nói, Quynh đệ đồng hành với lão phù có tất cả 9 người, chết hết 6 còn lại ba ba người đó hiện giờ trấn thủ ở tổng đàn. Về các đệ tử đời thứ hai của tệ phái thì có 30 người. Các đệ tử này không ở tại Trung Nam Sơn. Xong nếu lão phù có lệnh triệu tập thì tất cả đều hội về tổng đàn ngay và sẵn sàng thi hành mọi sự do lão phù quỷ thác. Qua sơn nguyệt gật đầu nói, như vậy là mình sẽ có một số người thừa thải rồi đó. Bất quá tại hạ thấy hiện tại mình chỉ cần độ 10 người thôi. Sau này nếu có cần hơn con số đó, mình sẽ gọi thêm. Trong số người đó chữ môn nên chọn ba vị anh hùng tại tổng đàn và triệu tập thêm năm sáu vị đệ tử nữa. Phần liên lạc với các vị đó trưởng môn quỷ thác và tùng thất Lữ vô quý lên tiếng hỏi, Bây giờ chúng ta trước hết bảo họ làm cái gì đây? quan Sơ Nguyệt nín lặng một lúc rồi lên tiếng đáp. Bảo họ cải trang để giữ hành tôn bí mật. Họ cũng chẳng cần tiếp xúc thẳng với chúng ta. Chúng ta cho một ký hiệu riêng biệt, Lưu lại dọc đường, Họ sẽ âm thầm theo chúng ta. Khi nào hữu sự cần dùng đến họ, Chủ môn lúc đó sẽ ra mặt. Chuyển lại lệnh cho họ thi hành. Lữ Dư Quy khẳng khái đáp Nếu theo lệnh chủ đến tận phương trời Lão phu cũng chẳng tự nan Miễn làm sao trừ việc được khổng linh linh báo thù cho tệ phái thì thôi Ví dụ có phải hy sinh tính mạng Lão Phù Hay tính mạng của các môn đồ Lão phu vẫn cam tâm như thường Lão quay sang tôn thất dặn dò mấy câu Trước khi tôn thất từ biệt Lão để trở về chung Nam Sơn Lão còn ân cần nhắc nhở Hắn phải mua sắm quan tài Tẩm liệm thi hại sáu người xấu số Đưa về Trung Nam Sơn An Tán Sự việc sắp xếp đã thỏa đáng rồi Quang Sơ Nguyệt lên lưng của Minh Đà Lữ Dâu Quý, Lạc Tiểu Hồng Và Lưu Tam Thái cùng lên ngựa Đoàn người khởi cuộc đăng trình Nửa tháng sau Họ đã đến Bạch Long Giang Một con sông tại vùng biên giới Tây Thục Qua sông rồi Là họ đã đặt chân lên đất thuộc Thực sự Họ theo con đường lớn dẫn vào nội địa Nhưng họ không đi xa lắm Cũng trên con đường lớn đó Có một tiểu trấn Từ tiểu trấn nhìn lại Họ thấy con sông rõ ràng Họ tìm một ngôi khách điếm Để yên tĩnh, thuê phòng Và ở trọ lại đó quan Sơn Nguyệt ngày ngày ra tận bờ sông Ngắm Sơn ngoạn thủy Chàng có giá trầm tư Ít nói ít cười Bất quá ngày hai lần Chàng nói mấy tiếng dơi lửa vô quý Vào buổi sáng Lúc gặp nhau đầu tiên trong ngày Và vào buổi tối Lúc cả bọn sắp sửa lên vườn nghỉ ngơi Lưu tầm thải thấy thái độ của chàng khó hiểu muốn hỏi Nhưng y chẳng dám mở lời Chỉ có Lạc Tiểu Hồng không chịu được Cái vẻ trầm trọng của chàng Qua mấy hôm liền vào một buổi sáng Khi Quang Sơn Nguyệt sắp sửa ra đi như mọi khi Lạc Tiểu Hồng lên tiếng hỏi Đại ca định đi đâu đấy? quan Sơn Nguyệt mỉm cười. Hôm nay Ngu Quỳnh định lên Ma Thiên Lãnh xem phong cảnh. Nghe nói cảnh trí ở trên đó rất đẹp. Ngu Quỳnh muốn nhìn qua một lần. Cho bỏ cái công dược đường dài đến địa phương này. Lạc Tiểu Hồng dội lên tiếng nhé. Đại ca nên nhớ là chúng ta diễn hành để thực hiện một công tác quan trọng chứ không phải là một chuyến diễn du suông đâu. quan Sơn Nguyệt lại cười nói. Người sinh ra trên cõi tạm hưởng thọ được bao nhiêu ngày. Trong số ngày hạn chế đó, có mấy dịp chúng ta được hưởng lạc thú. Nếu không biết thừa tiếp những cơ may đưa đến, mở rộng tầm mắt trước những vẻ đẹp của thiên nhiên, thì cầm như sống một cuộc đời vô dị. Lạc Hiền muội phải biết, dịp mai này là những gì rất có hiếm ở trên đời. Dịp mai đến tài không kịp lấy nó, sẽ mất đi vĩnh viễn Lạc Tiểu Hồng kinh ngạc. Chố mắt nhìn chàng. Đại ca nói gì vậy? Cái ý tứ của đại ca là gì? Quang Sơn Nguyệt cười giang. Ngu huynh chẳng có ý tứ gì cả. Bất quá Ngu huynh muốn xem núi vậy thôi. Nếu hiện mùi ngồi nhàng cảm thấy bực bội. Thì cứ theo Ngu huynh. Còn như không muốn thì Ngu huynh đi một mình vậy. Lạc Tiểu Hồng thừa hiểu. Nàng nói thế chứ tâm tư của quan Sơn Nguyệt đã có chủ trương riêng biệt. Chính nàng cũng đang tìm hiểu chủ trương của chàng như thế nào. Nên nghe chàng chấp thuận cho đi Nàng cao hứng không thể tưởng quan Sơn Nguyễn cưỡi lạc đà Lạc Tiểu Hồng cưỡi ngựa Cả hai dục thú sải nhanh không lâu lắm Cả hai đã đến đầu đường dẫn lên núi Họ theo con đường đó tiến lên Càng lên cao họ càng khoan khoái Mày thắp ngang đỉnh đầu Gió lỏng từng cơn mảnh dùng dục Những cõi tùng xanh dặn mình theo gió Nhìn xa xa khung trời bao la Nhìn chung quanh chẳng thấy một bóng người. Quang Sơn Nguyệt và Lạc Tiểu Hồng cảm thấy tâm tư phiêu nhiên phóng khoáng. Trước những vẻ đẹp thiên nhiên của núi đồi hùng dĩ. Bình xanh Lạc Tiểu Hồng chưa từng thưởng ngoạn cảnh trí như thế này. Niềm thức thú dâng cao, nàng khoa tay, tùng chân như để phát tiết. Cái cao hứng tràn ngập nơi lòng, càng lúc càng ứ động. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười rồi cảnh cáo. Đường dốc, thỉnh thoảng có rêu xanh. Riêu thì luôn luôn trơn trợt, hiền muội không lưu tâm kèm thúc con ngựa e sẽ ngã đâu. Lạc Tiểu Hồng bất cười gian đại ca khỏi lo cho Tiểu muội Cửi ngựa rất dẫn giả lại con ngựa này thuộc loại quý, leo núi chẳng kém lạc đà của đại ca đâu, nhất định là không thể. Nàng chưa kịp buông tiếng ngã thì con ngựa đã trượt chân, nó chùi nhẹ tới, nàng chế giới, xích rời xuống đường. Bất giác nàng quảng hồn nhúng chân, và đạp mạnh tung mình lên. Trong khi đó thì quang sơn nguyệt giật cương, con lạc đà cũng đã giọt tới. Nó dường chiếc cổ dài, chận con ngựa, khỏi rơi xuống hố sâu ở bên đường. Lúc lạc tiểu hồng đáp xuống con ngựa của nàng cũng đã thoát khỏi tai nạn. Vừa khoa trương, con ngựa lại trượt. Lạc tiểu hồng đâm ra thẹn, thẹn rồi tức, rút ngọn rôi ngựa quất vào cổ con thú, đồng thời mắng lớn. Ta mới có khen ngươi, ngươi lại ngã nhào, làm cho ta mất mặt quá chừng đi, phải trừng trị ngươi mới được. Mọn roi của nàng không dán xuống cổ con ngựa bởi Minh Đà đã ngẩn cao cổ của nó lên hứng chịu cho con ngựa. Quang Sơn Nguyệt kêu lên, đừng hiền muội đừng có đánh đập nó, trong lúc nó đau nhảy lòng lên rất có thể nó rơi xuống hố đó. Vừa uổng con ngựa quý, vừa mất phương tiện trở hiền mũi trở về. Lạc Tiểu Hồng hằng học, mới vô dụng quá đi. Còn để nó làm gì Mất nó thì tiểu muội đi bộ chứ có sao Hoàng Sơn Nguyệt cười nhẹ thì mụi đi bộ nổi hay sao Trong hai hôm nữa chúng ta sẽ lên đường Sâu vào đất thuộc đó Lạc tiểu hồng trố mắt nói Còn phải đi nữa à Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu Đương nhiên nơi đây chưa phải là địa phương mình muốn đến đâu Sợ dĩ ngu quên còn lưu lại đây mấy hôm Là để chờ đợi người của phái chung nam đó Lạc tiểu hồng trố mắt nói Chợ họ, tử mụ nghĩ số người đó chẳng giúp ích gì được cho đại ca trong chuyện đánh nhau với kỳ hạo đâu. quan sư Nguyệt mỉm cười nói, Nếu cần tiếp trợ mình trong cuộc chiến tương lai với kỳ hạo, Thì có khác nào chờ một thất vọng? Không đâu hiền muội Ngô huynh có chỗ dụng họ. Ngoài cái việc đánh nhau với kỳ hạo, Ở địa hạt khác, họ giúp ích cho huynh rất nhiều. Và việc mà huynh sắp sửa nhờ họ đảm trách đây, Vậy hóa ra chẳng có ai đắc lực hơn đâu. Lạc Tiểu Hồng nhìn Sẩn chàng, Quan Sơ Nguyệt lắc đầu không nói gì. Lạc Tiểu Hồng thở dài rồi nói: "Tiểu muội biết rồi, tiểu muội không có hỏi nữa đâu. Bởi có hỏi, đại ca cũng chẳng có chịu nói cho nghe. Đại ca cứ xem tiểu muội như đứa bé lên 3 lên 5, chẳng biết gì." Nàng quán cấp chàng một cách nũng Chàng đếm nhẹ một nụ cười rồi nói: Hiền mụi không phải vừa lên ba lên năm, Xong hiền mụi còn trẻ con lắm. Trẻ con trong ngôn từ Trẻ con trong cử động, Trẻ con luôn trong tâm tưởng. Hiền muội không nhận thấy điều đó sao? Một vị cô nương thì ít nhất cũng phải trầm tỉnh, Điềm đảm, Chứ có đâu lại bồn chồn Cứ mỗi một chút là bất mãn, Là phản ứng liền, Bằng những bộ tịch nông nổi đến như thế. Lạc Tiểu Hồng thoáng đỏ mà, Nàng bình tĩnh trở lại ngay. Quang sơ nguyệt rời lưng lạc đà, nhảy xuống đường, ráo mắt nhìn quanh bốn phía. Đoạn gật gụ nói, để thấy nơi đây hợp với sở nguyện của ngu huynh vô cùng. Từ lâu rồi, ngu huynh muốn có một khung cảnh như vậy, để an vui ngày tháng, cho trọn tuổi trời. Trong tương lai, khi nào xong phận việc đối với đời, có thể là ngu huynh trở lại đây chôn chặt kiếp sống thừa, luôn cả thân xác giữa cảnh trí u nhàng này. Lạc Tiểu Hồng biểu môi nói Có gì hấp dẫn đâu Mà đại ca lại thích cái khung trời tịch mịch Ở chốn xa xôi thế này chứ Tiểu Mụi chẳng thấy một cái gì Náo nhiệt cả Một đời sống náo nhiệt cần cho đời sống của con người Ngoài những vật vô tri như cây đá Chẳng lẽ đại ca tìm làm bản tâm tình Trồng các loại thú rừng chim muôn Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói Đừng dội phê phán cái sở thích của ngu huynh Với thời gian hiện Mụ sẽ hiểu cái giá trị của chữ nhạc. Đoạn chàng chỉ tay ra bốn phía rồi tiếp lời. Hiền Mụ thử nhìn xem, có nơi nào là có khói, có mấy nhà, có gia súc chăng. Một địa phương nào cũng có những thứ đó, thì địa phương ấy còn đượm mùi trần tốt. Mà có người thoát được tột trần, mới bảo dưỡng được tâm hồn thanh cao. Nhạc Tiểu Hồng chận lại nói, Đại ca nói rằng nơi đây không khói lửa, Quang Sơn Nguyệt gặp đầu, đây là tiên cảnh, chỉ có tùng, có hạt, có gió, và có may thôi. Nhạc Tiểu Hồng chấp mắt cười giang. Nếu có tiên ở đây, thì dị tiên đó hẳn phải là thọt một chân đó. Câu nói thì bân vơ, nhưng ý tưởng lại hướng về hai lão nhân rõ ràng. Chưa biết hai lão nhân có nghe lọt câu nói của nàng hay không. Trước hết Quang Sơn Nguyệt bất mãn vô cùng. Chàng thoang mở miệng trách nàng. Nhưng một trong hai lão nhân gọi đối tượng rồi thốt. Giàng Lý Quỳnh có người cho rằng chúng ta là thần tiên đó. Hẳn giàng Lý Quỳnh cũng nghe rồi chứ. Lão nhân vừa thốt có gương mặt tròn. Còn người đối diện lại có gương mặt vừa dài vừa ốm. Lão nhân mặt ốm không nhìn lên. Cứ nghiêng đầu nóc rượu. Nóc mấy hơi. Buông bình rượu. Rồi đoạn nói. Dù chúng ta không hẳn là thần tiên. Yếu tưởng thần tiên cũng chẳng ai hơn chúng ta. Khẩu khí của hai lão nhân có phần siêu trần thoát tục. Quan Sơ Nguyệt nhận ra điều đó, bất giác giật mình, chàng chưa nói gì. Lạc Tiểu Hồng lại cao giọng thốt, lần này thì nàng đối thoại thẳng với hai lão nhân. "Thần tiên gì các ngươi chứ? Thần tiên đâu lại quê mùa thô tục như các ngươi?" Người mặt tròn đưa tay lên che mắt, Nhìn nghiêng nghiêng xuống bởi họ ở trên cao, còn Quang Sơn Nguyệt và Lạc Tiểu Hồng ở dưới thấp. Lão mỉm cười rồi nói, theo ý cô nương thì phải như thế nào mới là thần tiên vậy? Lạc Tiểu Hồng trong lúc thất vọng buông những lời hàng học như vậy. Chứ nàng làm gì có gặp thần tiên mà biết những gì đó ra sao? Bị cất dấn bất ngờ, nàng sửng sợ không đáp được. Lão nhân mặt ốm cười nhẹ rồi tiếp lời Lá đồng tân say rượu nằm chèo queo Tại Lạc Dương Lâu Bất quá chỉ là một đạo sĩ lạc phách Còn Lý Thiết Quầy vô ý trần gian Bất quá chỉ là một gá ăn mại thối tha Đem cả hai mà so sánh với bọn Lão Phu sao được Lá và Lý đã không bằng bọn Lão Phu Mà họ vẫn được tôn là thần tiên như thường Thì bọn lão phu lại không thể là thần tiên được sao Quang Sơn Nguyệt lại giật mình một lượt nữa Suy theo khẩu khí của hai lão nhân Chàng biết ngay Họ là những bậc phi phạm Dù chàng chưa biết lai lịch của họ Trong khi chàng lo sợ Lạc Tiểu Hồng thất lễ Thì nàng lại cao hứng quá độ Nàng kêu lên Niềm hân quang bốc lên rõ rệt Nếu vậy hai vị là thần tiên Bây giờ nàng mới bắt đầu giữ lễ độ Không xưng hô ngạo mạng nữa. Lão nhân mặt tròn chùi hai tay dính mỡ ở nơi ngực áo. Nơi đó dầu mỡ, dấu dầu bê bết Dấu cũ có, dấu mới có. Chứng tỏ lão nhân này từng chùi tay lên ngực áo chẳng hề được giặt vũ lần nào. Lão bật cười hị hị rồi hỏi. <cười> Cô nương có biết không? Ngày xưa Lý Bạch là một tay rượu cạn bầu hương nghiêng túi lúc sai khước nằm ngay tại quán ngũ khỳ hoàng đế gọi không đáp lời tự xưng là tổ trung tiên cô nương sắp lão lý đó giàu hạng tiên nào vậy Lạc Tiểu Hồng chớp mắt mỉm cười là thi tiên lão nhân lắc đầu Sai lão ấy chỉ một là tổ tiên Lão lưu lại ngàn dạng bài thơ để làm gì? Lão phí bao nhiêu thời gian để làm những bài thơ đó? Kiếp sống của lão được bao nhiêu lâu Mà lão bỏ phí những thì giờ quý báu để làm những bài thơ vô dụng Vô dụng cho lão, vô dụng cho đời Bởi thơ có giúp ích gì cho đời một cách thiết thực đâu Sống không biết hưởng thụ trọn vẹn những ngày trời Phùng phí những ngày trời cho chuyện vô ích Cuối cùng rồi cũng chết Phàm con người làm những chuyện vô ích sống cũng như chết Huống hồ là chết đi rồi Chết đi rồi sao lại gọi là tiên Sống ở cõi tạm không biết thụ hưởng Thì cõi tiên tiêu diêu Lão Lý còn biết hưởng thụ cái quái gì Cho nên nếu gượng ép mà cho rằng lão ấy là tiên thì bớt quá cũng chỉ là một tiên chết mà thôi. Lão gật gồ rồi tiếp nói. Như bọn lão phù đây không bỏ phí một giây phút nào. Trời cho bao nhiêu ngày, thù hưởng bấy nhiêu ngày. Hưởng thụ trọn vẹn một kiếp đời là tiên giữa Trần gian Có thành tiên ở Trần gian thì mới mong thành tiên ở Thượng Giới. Cho nên bọn lão phù nghĩ rằng dù chưa là thần tiên thật sự cũng xứng đáng được gọi là thần tiên. Quang Sơn Nguyệt càng phúc càng chú ý đến hai lão nhân. Đợi lão có gương mặt tròn nói dứt lời chàng cung kính hỏi. Chẳng hài quý tánh cao danh của nhị dị lão tiên trưởng. Lão nhân mặt ốm chận lời. Tiên trưởng chỉ có hiệu chứ không có tên. Dù có tên... Khi được liệt vào tiên bản rồi Cái tên mất Chỉ còn cái hiệu là lưu lại nghìn đời Cho nên thế nhân chỉ biết đến Thái thượng lão quân Chứ có mấy ai nghĩ đến lý nhỉ Quang sân Nguyệt lại cùng kính hỏi Chẳng hay Tiên hiệu của nhiệm dĩ là chí Người mặt tròn bất cười ha <cười> Lão phu là nhất luôn minh nguyệt Còn lão này là dạng lý vô dần Chàng đềm nhiên thôi Ồ, thì ra nhị dị là những nhân vật trong bản tiền Chừng như cả hai đều giật mình Xong họ cố giữ sẽ bình thẳng Lão nhân mặt ốm chính là dạng lý vô dân Bật cười gian <cười> Cái gì là tiền bản quỷ bản chứ Người nói sao lão phù chẳng có hiểu gì cả Buông ra câu nói đó Quang Sơn Nguyệt cố ý quăng một hòn sỏi để dò đường, và hòn sỏi đó được quăng ra, chàng thấy không ổn chút nào, bởi nhìn vào thái độ của hai lão nhân, nghe khẩu khí của họ, chàng tân chắc là điều chàng đang suy nghĩ không sai sự thật. Tuy nhiên, để nhóm ý tứ của hai đối tượng, chàng mỉm cười rồi nói tiếp, dặn bối nghe nhị dị xưng là thần tiên, lại còn nêu lên tiên hiệu, Nên nghĩ rằng hai gì đã được liệt trong tiên bảng rồi. Lão Nhân mặt tròn, tức là Nhất Luân Minh Nguyệt cười lớn. <cười> ngươi lầm rồi, cái tiền hiệu đó bớt quá chúng ta tùy tiện mà nói lên. Nói để cho vui tai vậy thôi, ngươi không nên quá chú trọng. Rồi lão lại hỏi, còn ngươi, ngươi tên họ là Chi? Chi? Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút và lên tiếng đáp, tại hạ là Quan Sơn Nguyệt. Nhất Luân Minh Nguyệt ạ một tiếng rồi chẳng lời. Quan Sơn Nguyệt cũng hai đó, sao ngươi giải thích như thế nào? Quan Sơn Nguyệt lại trầm ngâm một chút rồi nói: Dạng lý Quang Sơn vô dân, nhất luân cô nguyệt độc minh, giang sơn vạn dẫm, khung trời trong giấc chẳng gợn chút mây mờ." Một dần trăng dù lẻ loi, cô quạnh, dẫn đủ sức soi sáng, soi sáng cái khung trời trong giấc đó. Lần này thì hai lão nhân để lộ sự giật mình phần nào, chừng như họ muốn kêu lên một tiếng kinh ngạc. Nhành tánh hơn, nhất Luân minh nguyệt, vừa định mở miệng nhưng dạng lý vô dân dội trừng mắt nhìn lão, lão liền chuyển sang đề tài khác. Hai... Cái cầu nhớt lương cô Nguyệt độc cô mình có ý tử lắm đó nhà Xem ra tiểu tử cũng biết chút chữ nghĩa đó. Lại đây tiểu tử, lại đây ăn thịt uống rượu dời bọn chúng ta nè. Tuy là nói thế, lão không đợi cho quan Sơn Nguyệt đến. Chính lão với một miếng thịt quăng sang cho chàng. quan Sơn Nguyệt đưa tay đón bắt miếng thịt. Chàng cảm thấy lòng bàn tay hơi đau, biết ngay là công lực của lão nhân rất thâm hậu. Biết được điều đó chàng không còn hoài nghi gì nữa Trong lời giải thích cái tên Chàng co ngụ tên của sư phụ qua đoạn cầu cuối Thốt xong chàng theo dõi mọi biến chuyển thần thái của hai lão nhân Chính lão muốn kêu lên một tiếng bất ngờ Nhưng bị người kia trừng mắt ngăn chặn Qua sự nhận xét và suy diễn đó quan Sơn Nguyệt quyết đoán Hai lão nhân phải có quan hệ nào đó với cái hội lông qua Tại Tiểu Tây Thiên, và cả hai hẳn phải tên trong phong thần bản, như sư phụ của chàng, như Lạc Hành Quân, Lạc Tương Quân, Liễu Sơ Dương. Cầm miếng thịt nơi tay chàng miên mang suy nghĩ, tìm cách khám phá thêm một vài chi tiết khác nơi hai lão nhân, để có một cách xác nhận về họ. Riêng về Lạc Tiểu Hồng thì rất thích cái lối ngôn từ và cử động rất phóng khoáng của hai lão nhân. Thường thế, ra đi từ sáng sớm, nàng chưa kịp ăn gì. Giờ đây nghe cơn đói cồn cào ở dạ dày Cái đói có thể bị bỏ quên, nếu chẳng có món gì hiện ra trước mắt. Cất thích, cái đói hành hạ ngay, khi ánh mắt của nàng chạm phải những miếng thịt nướng thơm béo. Cố gắng lắm, nàng mới giữ được, để cho khỏi nước giải trào ra. Nàng gọi to, Hai vị tiền bối kia ơi, có cái gì ăn không? Cho con ăn với, chắc chắn là các vị có thừa chứ Ăn không hết, giấc bỏ đi cũng thế thôi Đừng lơ là ta, mà thành ra mang tiếng láo ăn đó nha Nhất luân Minh Nguyệt có tánh khôi hài Chưa nói đã cười, mà nói ra thì toàn là những câu nghe vui vô cùng Chính lão đáp lời của Lạc Tiểu Hồng Cô nương muốn ăn thịt nướng sao, được chứ Muốn ăn lão phu sẵn sàng tặng cô nương ăn, Xong phải có điều kiện đó. Lạc Tiểu Hồng gấp giọng hỏi, Điều kiện gì vậy? Nhất Luân Minh Nguyệt đáp, Phải đáp ứng lão phu hai vấn đề. Lạc Tiểu Hồng bực tức nói, Cho ăn thì cho, còn không cho thì thôi. Sao lại bài chuyện, đài đó có người ta thế, hả ông lão? Nhất Luân Minh Nguyệt cười hỷ hỷ. <cười> Tiểu cô nương sợ vấn đề khó khăn nên tránh né có phải khùng Tránh né thì làm sao có thịt nướng mà ăn? Nội thế chứ hai vấn đề của lão phô rất giảng đơn. Cô nương ơi, bớt quá lão phu muốn khảo sát sự thông minh của cô nương vậy mà. Nếu nàng hằng học nữa, chẳng quá ra nàng không có thông minh sao? Mà nàng lại có tính tự cao, khi nào lại chịu nhận mình là ngu sửng? Do đó nàng hỏi nhanh. Tiền bối nói thử ta nghe xem Nhất lung minh nguyệt chỉ ngài cái mũi của lão Cười trước mấy tiếng rồi mới thốt sao Cô nương giải thích tại sao lão phù lại Xưng là nhất lung minh nguyệt Nhạc tiểu hồng bởi cười ha hả Dễ, rất dễ Cái mặt lão tiền bối tròn như cái dĩa kia Tự nhiên phải giống như dần trăng Có sáng đầy đủ là khi nào trăng tròn Khó khăn gì cái đó mà tiền bối phải đạt thành vấn đề Dạng lý vô dân cười gian <cười> Lão mập ơi Gương mặt của ngươi đúng là một tấm chiêu bài Nhìn vào chiêu bài đó Còn ai chẳng hiểu cái hiệu của người chứ Tự nhiên vì tiểu cô nương đó đoán đúng rồi Nhất Lương Minh Nguyệt suy nghĩ một chút Rồi đoạn nói tiếp Vấn đề thứ hai kể như thông qua Và bây giờ là vấn đề tiếp tục Cô nương thử đoán xem Lão phù đàn nướng cái thứ thịt gì đây Lạc Tiểu Hồng nhìn sang bàn tay của quan Sơn Nguyệt, nơi bàn tay đó còn nguyên dạng miếng thịt, mường tưởng như là một cái đùi gà. Nàng toan nói lên là thịt gà, bỗng nàng thức ngộ ra là không hẳn đúng. Nàng thầm nghĩ, giả như đúng là thịt gà, thì ai nhìn vào mà chẳng biết ngay. Và nếu là một thứ thịt rất thường như vậy, lão ta cần gì phải nêu vấn đề? hẳng phải là thịt gà rồi và có thể thịt của một loài chim nào đây chứ chẳng xà loài chim có thể ăn thịt được chẳng phải hiếm nhưng nàng có thể nhìn vào hình thức của chiếc đùi mà địnhạ chiếc đùi trong tay của quan Sơ Nguyệt khá to nó to nên nàng mới nghĩ là đùi gà nhìn đùi chim nàng suy nghĩ tìm các thứ chim nào có đùi to cở đó nhất luôn Minh Nguyệt muốn cho nàng đáp gấp có lẽ à lão sợ nàng đáp sai chi Nên dội đề tỉnh nàng. Thứ thịt đó lão phu tìm ngay tại vùng núi này đó. Tùy tiện mà bác con mồi. Chứ chẳng cần phải săn đuổi giấc giả. Vậy cô nương cứ luận xét. trồng các loại điểu thú sinh sản Ở tại vùng núi này. Chọn một thứ đi. là Tiểu Hồng lại suy nghĩ. Trên núi này hay bất cứ núi nào. Có thiếu gì các giống chim. Chọn một con chim đích xác Hẳn không phải là chuyện dễ. Nàng do dự, Nhất Luân Minh Nguyệt lại mắt nữa. Thịt đó là của một loài thú biết bay, mỗi lần bay là nó lên tận 9 tầng mây. Lạc Tiểu Hồng reo lên, chim ưng, mà lại là lão ưng nữa. Nhất Luân Minh Nguyệt thất vọng buộc miệng thở dài. Ê, lão phù có cái danh hiệu phong nhã quá chừng. Người có cái danh hiệu đó là có thể ăn được cái thứ thịt thô tục ấy hay là sao? Lạc Tiểu Hồng trố mắt nói. Thế là tôi đón sai à? Lòi biết bay lại khó tìm nhất chẳng phải là chim ưng thì là chim gì? Nhất lưu minh nguyệt bỏng cao hứng lên. Thái độ của lão mau thuận hẳn với những gì lão vừa tỏ rõ. Lão lên tiếng đáp. Nào lão phù có nói là Tiểu Cô Nương đón sai đầu Lại đây! Tiểu cô nương lại đây ăn thịt nướng với Lão Phù. Cũng như đối với quan Sơn Nguyệt, tuy là Lão bảo Lạc Tiểu Hồng bước lại xong chính Lão đã cầm một miếng thịt quăng về phía nàng. Lạc Tiểu Hồng đưa tay đón bắt, miếng thịt vừa tới tay, nàng buông xuống đất ngay. Thì ra miếng thịt Lão Nhân quăng sang cho Lạc Tiểu Hồng chẳng phải là thịt chim ưng mà là thịt chim hạt. Nàng nhận ra từ lúc nàng đến đây với quan Sơn Nguyệt, chỉ có mỗi một con hạt bay lơ lửng ở trên không. Nó quay quẩn trên đầu của nàng một lúc Rồi bay luôn lên đỉnh núi Bây giờ lão nhân đó Lại có thịt hạt để ăn Nếu chẳng phải là thịt của con hạt đó Thì còn là con hạt nào khác nữa Hạt là loài chim tiêu biểu nhất Nó cao Và nhã đến độ không hề Bén mãn xuống hồng Trần Nó vui với mây ngàn Nó thích khung trời cao rộng Nó như một vị ẩn sĩ Không lẫn lộn các loài phi cầm nào khác Nó chỉ gần các bậc siêu nhân Thế mà lão lại giết nó để làm món nhắm được xong Thế thì lão đâu phải là bậc thần tiếng Lão có cái tâm tàn ác lắm Chẳng những nàng buông miếng thịt Mà lòng nàng còn đố kỵ lão nhân vô cùng Nhất Luân Minh Nguyệt từ trên cao phi thân xuống chỗ của Lạc Tiểu Hồng Và Quang Sơn Nguyệt đang đứng Nhặt miếng thịt hạt cầm nơi tay trầm giọng trách Lão Phù có hảo tầm chia sẻ cho cô nương một phần thịt hạt Cô nương chẳng dùng thì hoàng trả lại cho lão phu tại sao lại ném nó đi, thành ra quý hoài một món nhắm của lão phù vậy. Thúc xong lão cho miếng thịt vào miệng nhai liền, lão nhai ngòm ngòm, tiếng nhai kìu lách chách, nghe chừng ngon lắm. Lão càng tỏ ra thích thú, lạc tiểu hồng càng cảm thấy lộm gớm vô cùng. Phải cố lắm, mời chế lòng nàng mới không nôn ẻ lên, nàng sẵn giọng phê bình. Nên đời này có hai hành động bất nhã nhất là đốt đàn nướng hạt đã là kẻ sĩ không ai làm nổi hai chuyện đó huống chi là cao sĩ thế mà tiền bối làm được hơn nữa tiền bối lại tự hào là mình tao nhã nữa nút đánh ựct một miếng thịt hạt xong nhất luôn Minh Nguyệt đưa tay áo lao miệng rồi lên tiếng thuốc tiểu cô nương ơi cô nương nói đúng quá đi nướng hạt là cái gì thô tụt nhất ở trên đời Cho nên lão phu nghiên cứu qua nhiều năm Tìm một phương pháp Hóa cái tục thành cái thành Bây giờ thì lão phu đã tìm được phương pháp rồi Phương pháp đó có một Diệu pháp Lạc Tiểu Hồng không khỏi lộ vẽ quảng ninh Nàng hư một tiếng rồi hỏi Phương pháp đó như thế nào Tiền bối cho lại tuyệt diễu Nhất Luân Minh Nguyệt cười tức Nụ cười bành gương mặt của lão Gương mặt đã tròn Và đã lớn sẵn rồi Được banh ra trông như là cái mâm vậy Từ nơi cái mâm đó Một giọng nói sàn sàng phát ra Phương pháp đó nằm trong cách nướng Biết nướng đúng cách Thì ăn mới ngon Ngoài ra lại còn biết loại gia vị Nào thích họ chọn sai gia vị Là miếng thịt chẳng thể thơm được Lạc Tiểu Hồng bực tức nói Thiết tưởng tiền bối im đi là hơn Cái chuyện nướng hạt Đã là thô tục rồi Tiền bói càng nói càng thô tục Nó càng nặng hơn nữa Ta muốn nôn ra bây giờ đi nè Nhất lưng Minh Nguyệt cười hỷ hỷ Gái nhà lành lại chưa được bao nhiêu tuổi đầu Không nên ăn nói bạo như vậy tiểu cô nương Cô nương không tin Thì cứ ăn thử một miếng đi Ăn rồi sẽ biết phương pháp của lão phù có tuyệt diệu hay không Lạc tiểu hồng hừ một tiếng Ta nói Ta nói là hành động Chưa có luân về cái bản chất của thịt đâu mà tiền bối cứ quá quyết là ngon với không ngon. Nhất lưng Minh Nguyệt không nói gì nữa. Cứ nắm tay nàng định lôi nàng lên tảng đá bắt nàng phải ăn. Nàng nạc một tiếng lớn, xoay ngược bàn tay, đầu nhiễn tuyên quật xuống lưng bàn tay cô lão nhật. Nhất lưng Minh Nguyệt cười nhẹ, trở lòng bàn tay trên xè 5 ngón chụp ngọn roi của nàng. Lạc Tiểu Hồng đã luyện thành lưng xạ tiên pháp rất thuần thuộc, nói sử dụng ảo diệu phi thường, hụt chiêu đầu nàng biến thế, nhanh chóng lập tức rút roi về, rồi quốc sang tiếp một chiêu thứ hai. Nhất Luân Minh Nguyệt chừng như không tưởng là nàng có tiên pháp tân kỳ như vậy, nên chậm phản ứng một chút, thành ra đầu rôi đập trúng lưng bàn tay, tùy không đau đớn gì, xong bị đối phương đánh trốn là một sự sỉ nhục. Lão nổi giận hừ lên một tiếng lớn Tiểu cô nương ngông cuồng đến mức đó à Lão phù đã giảng lý Lại không chịu nghe Cứ hung hằng mãi Lạc tiểu hồng cũng nổi giận hét lớn Lão quái giật Bảo ai ngông cuồng Chính lão xuất thủ trước kia mà Chính lão nắm tay ta Lão nhân nắm tay nàng Chưa hẳn là lão có ác ý Nàng vẫn dịnh vào đó Lấy cớ để đổ lỗi cho lão nhân Nhất lưng minh nguyệt gắt lời Hài chưa Lão Phu xuất thủ bao giờ Lão Phu định nắm tay tiểu cô nương Kéo cô nương lên tảng đá kia mà ăn thịt kia mà Lạc tiểu hồng gạt ngán Nhưng ta đâu có thích ăn đâu Nhất lưng minh nguyệt cao giọng nói Trong đời Lão Phu chưa có một ai dám cự tuyệt Lão Phu điều gì Nhất đến là cô nương phải ăn một miếng thịt Lão Phu muốn như vậy Lão Dương Tài đứng Định chợt nàng lối đi Lạc Tiểu Hồng sôi động tính khí muôn đời Dùng rồi tới tắp Đánh sang lão nhân dục tới Bất kệ trúng đâu vào đâu Có trúng hay không trúng Nhưng sau lần bị rôi chạm vào lưng bàn tay Nhất lưng Minh Nguyệt đã đề phòng Có đề phòng là có phản ứng thích hợp Tùy lão mập mạp Xong lão di động hết sức là nhẹ nhàng nhanh nhẹn Tiền pháp của Lạc Tiểu Hồng nhanh Thân pháp của lão nhân còn nhanh hơn Lão nhảy bên này Tràn qua bên kia Hoặc tung mình lên hoặc thói lui về phía sau L lạc tiểu Hồng đánh ra hơn 10 chiêu chẳng có chiêu nào chạm trúng lão nhân giảng lý vô dân đã trở nên trên tản đá ngồi tại đó mà uống rượu vừa uống vừa nhìn cuộc chiến càng nhìn càng thích thú lão thút lên hoàng hoàng lão mập ơi ta xem ra càng lúc nuôi càng vô dụng tại tiểu Tây Thi người đã bị người ta trột suốt điều đó chẳng có làm chi Bởi vì ngươi đánh đuổi người kể ra cũng có hạn lắm. Còn như ngày nay, ngươi bị vị tiểu cô nương đó quần cho mấy đường rồi. Ngươi phải kinh quán như vậy, thì thật là đáng chê, đáng chề đó lão mập à. Nhất lưng Minh Nguyệt nói giận quát là, Dạng lý, ngươi đường tưởng mình là tài giỏi rồi, khinh ngạo ta nha. Chẳng qua ta không muốn xuất thủ làm xương tổn đến vị tiểu cô nương này đó thôi. Chứ nếu ta có ác ý thì ngay trong chiêu đầu tính mạng nàng đã. Dạng lý vô dần đưa chán rượu lên nóc cạn rồi cười khích. <cười> Nhờ có người nói ra nên ta mới biết ý tứ của người đó chứ. Chẳng lẽ đối với một tiểu cô nương như vậy, Ngươi lại đành tâm sử dụng thái âm trưởng pháp sao? Hư. Nói gì cũng bằng thừa thôi. Đoạn lão trầm giọng rồi nói tiếp luôn. Ngươi nên nhớ là chiều thứ 19 xong rồi đó nha. Nếu trong chiều thứ 20, ngươi không đắc thủ, ta chẳng biết ngươi sẽ làm thế nào để mà trường mặt trước người đời đó. Quý thính giả thần mến, Bộ Tử Thiết Sa Mạc Nhất Hồn phần thứ 14, tác giả Tư Mã Tử Yên tới đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi phần thứ 15 trong chương trình kế tiếp nhưng hữu sinh tạm bị